các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Với phá bùa, hôm nay tao đem nướng cả nhà mày cùng con yêu nữ này đem tế trời đất. Đồ chó tha mất nhân tính nhà lão, người lão yêu nhất, lão cũng giết ư? Long trại cười lên như điên rồi quay ngoắt sang đầm đá bụi vào người mụ tràng. Lúc này thì mụ tràng như bị thức tỉnh bởi tá đòn đánh đau đớn, mụ mở mắt rồi cựa quậy, hòng thoát khỏi những sợi dây thừng đang buộc chặt mụ với cọc cây được cắm thẳng đứng xuống đất mụ mở mắt thật to rồi nhìn vào mặt của lão trại bình tĩnh hỏi: Thế này là sao anh? Lão trại vẫn tỉnh bơ mà không nói không rằng gì, tay cầm can xăng hắn từ lên đám củi xung quanh hồ rồi mới cất giọng nói: Sao lại sao? Ý cô là tôi phải ở bên một con đàn bà hoang dâm như cô cả đời sao? Một lúc này như nổi điên gầm lên: Chẳng phải là anh đã hứa với tôi rằng, nếu giết được long nhĩ chồng tôi thì chúng ta sẽ sống bên nhau hạnh phúc đến trọn đời ư? Hạnh phúc? Thật kinh tởm! Cứ mỗi lần úp mặt vào cơ thể cô là tôi thứ buồn nôn. Lão cười lên khoai trá rồi rút trong túi ra chiếc bật lửa. Hắn bật lên chiếc bật lửa vài lần. Ngọn lửa mau tróng sáng lên rồi vụt tắt. Thịt người nướng có mùi vị thế nào nhỉ? Chắc hẳn là thơm lắm đây. Khốn nạn, chó chết. Tao có chết cũng không tha cho mày đâu. Tao dần cả con gái tao cho mày để cuối cùng mày lại muốn giết cả tao. Con làm ma, tao cũng không tha cho mày đâu. Hắn dừng lại nhìn mụ rồi nói. Thật sự con gái em quá trong trắng. Nếu không có em, anh đã không có được kênh ngải trứng nữ tuyệt vời như thế." Lão vực cười như điên dại, rồi lôi trong tay nải ra một chiếc hũ. Dùng tay phải tháo cái nắp bằng vải đen được bịt kín miệng hũ ra, hắn lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng. Từ trong chiếc hũ một ảo ảnh xuất hiện rồi bay hẳn ra ngoài. Là cô bé đó, cô bé đó còn chưa được siêu thoát, là hắn đã giam giữ cô ấy để luyện ngải, thật độc ác. "Em ra được rồi đó em yêu." Chỉ còn đêm nay thôi là chúng ta chính thức về một nhà, sẽ chẳng còn ai có thể ngăn cản được đôi ta đến với nhau nữa." Hắn nói những điều bâng quơ đó không biết dành cho ai, nhưng thực sự tôi cảm thấy có hiểu. Vậy rốt cuộc trong chuyện này là ai đang lừa ai? "Con gái à, mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi." Người đàn bà đang khóc, nước mắt cứ thế chảy dòng dòng xuống hai bên. Cô bé thì đã dần rõ ràng dựa hẳn lên hiu hắt, cô bước đến bên mẹ rồi quỳ xuống. "Mẹ à, dù sao con cũng cảm ơn mẹ." Vì đã sinh ra con trong cuộc đời này. Nhưng mẹ à, mẹ có bao giờ ngủ ngon giấc từ khi con bị hắn giết chết trong đêm sinh nhật lần thứ 18 của mẹ? Có bao giờ mẹ thấy hối hận và căm giận khi nghĩ đến đứa con bé bỏng tụng hiệp của mẹ bị lão ta dùng dao đâm chết, sau đó móc mất quả tim, trong khi thân xác con còn chưa kịp nguội lạnh, hắn đã vũ vập và hưởng thụ nó như là một con thú. Con không trách mẹ đâu, dù sao khi chết con cũng vẫn còn là trứng nữ, này còn đã hết giá trị lợi dụng với hắn. Con phải đi rồi. Mẹ xuống sau nhé, con đợi. Khuôn mặt cô bé nhỏ dần rồi từ từ tan biến vào hư không, cũng không để cho mẹ có thể nói gì thêm, thật đáng thương. Muta gào khóc trong tuyệt vọng, tay chân cố gắng cược cuội thật mạnh nhưng không thể nào thoát được vì những sợi thừng được buộc quá chắc chắn. Lão trại quay mặt về phía bìa rừng, huyết sáo, từ trong bụi rậm là lão nhợ đi ra, trên tay cầm một chiếc kiếm Nhật sáng choang có vẻ rất sắc bén, hắn nhanh chóng tiến thẳng về phía mù vợ rồi vung tay đâm thẳng thanh kiếm về phía người vợ yêu quý. Thanh kiếm sắc lạnh xuyên qua lớp áo rồi xuyên qua cả da thịt, đâm liên tục vài nhát về phía bụng chàng, thì hắn không thể cổ tà rãnh rụa nữa, máu chảy đỏ cả cơ thể, nhỏ giọt ướt đẫm cả đống củi phía dưới. "Anh yêu, em yêu anh." Chung Nghĩa buông bỏ thanh kiếm rồi quay ra ôm lấy lão trải, hai đôi môi đặt vào nhang nóng cháy. Thật kinh tởm, nhìn hai người đàn ông đang âu yếm mà tôi nổi hết cả da gà. Vậy là mọi thứ đã xong, ngài đã luyện thành, đúng như lời anh hứa, anh sẽ giúp em nuôi dưỡng con trưởng thành, sau đó chúng ta cùng nhau quy ẩn nhé em yêu." Lao trại nhìn vào trùng diện nói, như thể đây là một giấc mơ. Tôi cố nhắm mắt mở mắt vài lần, nhưng trước mặt cảnh tượng vẫn đúng là như thế. Bên cạnh hai gã đàn ông bệnh hoạn là cái xác đang chảy máu tong tong. "Chúng mày, chúng mày tao sẽ trả thù." Dành nuốt vài hơi thở cuối cùng, Mụ chàng vẫn cố nói được vài câu xong mới chịu gục đầu xuống, chút hơi thở cuối cùng. Lão trại cũng chẳng bày bày đoái hoài gì tình nhân cũ, dù đã cũng có thời điểm hắn và mụ từng mặn nồng như vậy trong. Hắn ra hiệu cho lão nghĩa lùi lại phía sau, rồi sau đó châm lửa đốt đống củi dưới chân mụ. Ngọn lửa gặp xăng bùng lên dữ dội, cái xác của mụ mau chóng chìm vào biển lửa rồi trở về với cát bụi. Voi sang nhìn nhau rồi hai lão gật đầu, mỗi người một can xăng lại tiếp tục tưới đẫm những cành củi khô ở bên dưới chân chúng tôi. Mãi thay lúc này, bố mẹ vợ ông bà cũng đã tỉnh, họ cũng cố hết sức dãi dục ở những vô ích. Ánh lửa bập bùng từ đám cháy của cái xác con mụ vẫn còn, Lão Nghĩa nhanh chân chạy đến bên đám cháy, rồi cầm một thanh củi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net